Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tới thực tại của cô Ngoảnh lại phía mọi người Thì thấy tất cả vẫn còn đang ngồi trò chuyện say xưa Vi định đi lang thang thêm vài bước nữa Nhưng chợt nhớ lại lời dặn dò của Vương Khang Là không được tự ý tách rời ra khỏi nhóm Vì vậy cô phải từ bỏ cái ý định không an toàn ấy Toàn quay bước về phía mọi người Thì Vi phải sững chân lại Vì Lai Lâm đang tiến lại gần sát phía cô Có chuyện gì mà giàu dĩ vậy cô Vi Nghe câu hỏi có phản phất một chút gì đó khách sáo ấy của lại Lâm Kiểu Vi nhẹ nhàng đề nghị Anh Lâm này Em muốn anh hãy thay đổi cách xưng hô Của anh với em Như vậy Nó sẽ làm cho anh em mình thân thiết hơn được không anh Dù đó trong khoảng không gian lở mở Nhưng Kiểu Vi vẫn cảm nhận được sự do dự từ ánh mắt của Lai Lâm Bởi loại đề nghị của mình Nhưng rồi anh cũng phải gật đầu đồng ý Vì có lẽ Anh chính là người luôn nhượng bộ cô Tất cả mọi chuyện Còn về phần kiểu vi cô cũng khẽ cười Rồi tiến lại cầm vào tay anh Tầm vào tay của Lai Lâm mà nói Anh à Nếu như mọi chuyện vẫn Cứ diễn biến theo chiều hướng xấu như vậy Thì liệu chúng ta có thể Sống sót mà trở về được không Em nói gì vậy kiểu vi Nhật định chúng ta phải trở về chứ Em đừng quá bi quan mà ảnh hưởng tới sức khỏe của mình Em là người quan trọng nhất Nên trách nhiệm của em là lớn nhất Em hiểu lời anh nói chứ Dạ em hiểu Nhưng chỉ có điều là cứ sau mỗi sự ra đi của một ai đó Thì em lại cảm thấy như Muốn hóa giải lời nguyện ấy là điều không thể Có lẽ ma lực của nó sắp đạt đến đỉnh rồi Vì càng lúc em càng cảm nhận được điều này rõ ràng hơn Theo anh Em hãy tạm thời quên những điều đó đi Chỉ cần quên trong một đêm thôi Có thể nó sẽ giúp cho em cần bằng trở lại hơn Cảm ơn anh đã khuyên nhủ Nhưng để làm được điều đó thì quả là rất khó khăn anh ạ Anh hiểu Nhưng dù khó đến mấy thì em cũng hãy cố gắng thử Hãy dùng những ký ức tươi đẹp trong quá khứ Hoặc những niềm vui của tương lai để xua đuổi những câu chuyện kỳ dị đó. Anh tin là em sẽ làm được. Nghe là Lâm nói vậy, Tiểu Vi lại thấy cõi lòng mình thật mênh mông. Phải rồi, cô có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Những kỷ niệm mà cô vẫn cho nên là vĩnh cửu ấy, tại sao cô lại không lấy nó ra? Để tìm cho mình một khoảnh khắc yên bình cho dù là ngắn ngủi. Lòng thầm nghĩ dù kiểu vi khẽ mỉm cười Cố nhìn lai lâm mà nói Em hiểu rồi Em cảm ơn anh Em sẽ nhanh chóng cân bằng lại tư tưởng Đang trinh vinh của mình Xin anh hãy yên tâm ạ Được vậy thì tốt Nếu như em không có đủ tỉnh táo Trong giai đoạn này Để công cuộc tìm kiếm câu hóa dài lời nguyện đó Sẽ khó khăn hơn rất nhiều Vâng Em sẽ ghi nhớ lời anh dạy Chúng ta quay trở lại Phía mọi người anh nhé Lợi lợi một khẽ gật đầu rồi anh cất bước quay trở lại phía những túp lèo đã được dưỡng sẵn Thấy mọi người vẫn còn đang ngồi quay quần kiểu Vi ngồi sát lại bên phía vương khang rồi cô lên tiếng Mọi người hãy nghỉ ngơi để ngày mai còn lên đường cho sớm nhé Người đứng dậy đầu tiên sau cô nói với kiểu Vi là hiểu mẫn Cô chẳng nói chẳng rằng mà chỉ bùng bạn cất bước vào thẳng trong lèo Dường như cô và Kiều Vi vẫn chưa thể tìm cho mình được một sự đồng điệu Điều đó quả thật làm cho Kiều Vi cảm thấy rất ai ngại Nhưng rồi cô cũng coi Đó như là một góc khuyết trong khía cạnh tình cảm của mình Vạn vật trên thế gian Vốn dĩ đất chẳng vẹn toàn Nghĩ đến đó Vi chỉ khẽ mỉm cười Rồi cô bước vào túp lẻo dành cho hai thiếu nữ là cô và Hiểu Mấn Màn đêm lặng lẽ Buông rủ xuống dài núi trụng phòng Bầu trời vừa lấp ló Ánh sáng trăng khuya Hao hao nhàn nhạt Sương khói thông rong như đang muốn ôm chặt Vào những cây đá chỉ thiên Chơ chọi hoang lương Cùng lúc ấy từ tốt lèo màu bàng bạc Có một bước chân lặng lẽ bước ra ngoài Đôi chân ấy nhẹ như gió Nó đang lướt đi như bay Về phía thông lụng đá chỉ thiên Bóng người thư xanh Mạnh khảnh ấy không phải ai xa lạ Mà đó chính là Hà Nghiêm Đồng lục đá chỉ thiên hiện ra trước mặt hắn. Đôi mặt hắn bỗng giật lên, như đang nhìn thấu cả miền thung lũng. Rồi đôi chân hắn lập tức tiến thẳng xuống phía dưới không một chút do dự. Nơi mà hắn đang bước đến chính là nơi có cây gạo cổ thụ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net